Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Măng tô do con dùng bàn phím tự gợi ý ạ. Tức là khi em nói là ban đêm người ta dùng cái đèn măng xong mà em lại đánh là đèn măng tô. Em đã từng gửi chuyện trước đây rồi. Hôm nay con xin chia sẻ thêm câu chuyện nữa của cha con cho chú và các bạn nghe. Câu chuyện con kể đây nó hơi có cái gì đó mà người ta gọi là giống như lưu trai trí dị. Tức là chuyện giả tưởng chứ không thể có thật. Cho nên chắc có nhiều người không tin. Nhưng chú ơi, nó là chuyện thật xảy ra trong đời của con đó chú. Con xin được phép gửi đến câu chuyện của con như sau Như hôm trước thì con có chia sẻ là gia đình con có duyên phần với tâm linh. Nên lâu lâu cũng có người đến nhà con nhờ giúp đỡ để giải quyết các chấn đề như là thư... Ấm hay là bị ma quỷ quấy phá Câu chuyện con sẽ kể sau đây nó xảy ra khi con đang ở cuối cấp 2 Hôm đó có một người từ Sài Gòn xuống tận nhà con Và muốn nhờ cha con đi đến nhà ông ấy để giúp đỡ Khi mà cha con cùng với cái người Sài Gòn đó nói chuyện Con thì đứng hậu ở một bên Khi mà con nói đứng hậu đây thì thật ra chỉ là để pha trà, canh Khi nào mà thấy hết trà thì mình chăm thêm, hay là ba, cha, hay là người ta cần gì thì mình mình giúp một tay. Nói thiệt nhà con thì cũng hơi hủ nho, cho nên mới có vụ đứng hầu như vậy đó chú. Đại khái khi đứng đó thì con nghe hai người bàn chuyện với nhau. Cái ông khách đến từ Sài Gòn ông nói là, Cái căn nhà của ông mới xây, nhưng mà không hiểu vì sao, lại thường xuyên xảy ra những việc kỳ lạ như gì kỳ lạ xảy ra là nửa đêm vậy đó tự nhiên chén bát nó khua rộng rãng giống như có ai đang lấy chén lấy đũa hay rửa rồi sắp vô vậy rồi có khi thấy đồ đạc trong nhà sắp ngăn nắp tự nhiên xáo trộn y như là có ai đang lục lọi rồi còn nữa gia đình của ông này thì thường thường lúc đầu rất là hòa thuận bình thường là hòa thuận nhưng mà từ ngày dọn vô căn nhà đó thì lục đục nó xảy ra đỉnh điểm của sự việc là khi ông này đi làm về có lần ông bước vào nhà ông thấy có một cái bóng người ngồi trên cái ghế lắc cái ghế lắc là cái ghế mà ở bên dưới nó có cái dòng cong người ta ngồi dựa vào thì nó ngã ra khi mà chòm tới thì nó chòm tới như thế này và mình có thể ngồi trên cái ghế lắc nó được mà lắc lư Thì khi ông bước về nhà ông thấy có một cái bóng người ngồi trên cái ghế đó mà lắc lư theo nhịp ghế như thế này. Trời ơi! Đừng nói với ông đó, mình cũng vậy, ai cũng vậy. Bảo đảm bác Thảo, chú Thảo cũng vậy. Khi mà gặp một cái người ngồi trên ghế lắc lư khi mình bước vô nhà thì phải hét lên thôi. Chứ làm sao mà, mà, mà, mà bình tĩnh được. Hết hồn liền. Thành ra khi mà ông hét lên một cái Thì cái bóng người đó tự nhiên biến mất. Ông sợ quá, ông lập tức ông đi kiếm thầy về coi. Như vậy thì ông tìm 2-3 ông thầy đến nhà coi rồi. Rồi có cúng kiến đủ thứ hết, nhưng mà ông nói là chuyện đông cũng vào đó. Cho tới khi ông được một người bạn gặp và mách nước là xuống đây gặp cha con. Thì cha con là người thứ năm mà ông mới tới đó. Ông cũng tình thiệt, ông kể, không phải cha con là người đầu tiên. Cha con nghe ông kể xong thì nhận lại, và hứa tuần sau sẽ lên đó. Rồi cha con mới sai con đi mở cái hộp gỗ ở trên bàn thờ tổ tiên, á, lấy một tờ bùa cho ông này. Rồi cha nói cứ yên tâm đi, đi về đi, rồi cha sẽ lên ngay. Cái hộp gỗ trong này, để con nói qua cho mọi người cũng biết, Còn có kể trong cái câu chuyện kỳ trước, đó là những cái đồ đạc mà ông Sơ để lại, trong đó gồm có mấy quyển sách, có một cái thước dây thợ mọc và mấy đồng tiền cổ. Thì đúng thứ ba tuần sau, cha và con cùng khăn gói lên Sài Gòn. Cái nhà ông này, khi con đến con nhìn thấy, thì phải nói là khá thuộc giảnh khá, tại vì so với thời điểm đó mà có căn nhà lớn như vậy mà tiện nghi như vậy thì phải thuộc giảnh khá. Khi mà vừa bước vào nhà con để ý, con thấy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net